Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3 mươi 27 Mariam Em có biết tôi là ai không? Đôi mắt cô gái bối rối Em có biết chuyện gì đã xảy ra không? Miệng cô gái run run Cô nhắm mắt lại Nuốt khan bàn tay cô sượt qua má trái Cô nói điều gì đó Mariam cúi gần hơn Tai này Cô gái thở mạnh em không nghe được. Trong tuần đầu tiên, cô gái hầu như chỉ ngủ, nhờ có những viên thuốc hồng rácid mua ở bệnh viện. Cô lẩm bẩm trong giấc ngủ, đôi khi cô lắp bắp điều gì đó, đôi khi lại gào khóc gọi những cái tên mà Mariam không nhận ra. Cô khóc trong giấc ngủ rồi trở nên kích động, đạp tung chân ra và Mariam phải ấn cô nằm xuống. Thỉnh thoảng cô cứ nôn ọe suốt Nôn hết ra ngoài những thứ mà Mariam đã cho cô ăn Những lúc không bị kích động Cô gái chỉ còn là một cặp mắt sưng vù Nhìn chân chân từ dưới tấm chăn Thở hắt ra những câu trả lời ngắn ngủn Cho các câu hỏi của Mariam và Rashid Có những ngày cô giống như một đứa trẻ Lắc đầu quầy quậy khi Mariam Rồi Rashid cố gắng đút cho cô ăn Người cô cứng đờ khi Mariam đưa chiếc thìa vào miệng cô Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng mệt mỏi Và cuối cùng đành phục tùng sự theo đuổi kiên trì của họ Những đợt khóc lóc vật vã, dài dẳng Sau đó cũng đầu hàng Rasit bảo Mariam bôi thuốc mỡ kháng sinh vào những vết rách trên mặt và cổ cô gái Những vết thương dài đã được khâu lại trên vai Trên khắp hai cánh tay và hai bắp chân Mariam băng chúng lại bằng những chiếc băng gạc được cô giặt sạch và sử dụng lại Cô vén tóc cô gái về phía sau Cho tóc khỏi lòa xòa vào mặt khi cô gái bị nôn Cô ấy sẽ ở đây bao lâu? Cô hỏi Rasit Chừng nào cô ấy khá hơn Nhìn cô ấy xem Cô ấy không thể đi trong tình trạng thế này được Thật tội nghiệp Chính Rasit là người đã tìm thấy cô gái Là người lôi cô ra từ dưới đống đổ nát May mà tôi ở nhà đấy Ông ta nói với cô gái ông ta ngồi trên một cái ghế gấp bên cạnh giường mariam nơi cô gái nằm ý tôi nói là may mắn cho cô chính tay tôi đã bới cô ra có một miếng kim loại to thế này nói đến đây ông ta xòe ngón cái và ngón trỏ ra để miêu tả cho cô gái nhưng ít nhất phải gấp đôi kích thước thực mà mariam ước lượng to thế này này cắm thẳng vào bả vai cô đúng là nó đã cắm chặt vào trong đó tôi đã nghĩ Khéo mình phải dùng đến kìm mới rút ra được. Nhưng bây giờ cô ổn rồi. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ lại như mới thôi. Chính Rashid là người đã cứu được một chồng sách của Hakim. Hầu hết, chúng đã bị cháy thành tro Tôi e là số còn lại đã bị người ta cướp mất rồi. Ông ta giúp Mariam trông nom cô gái trong tuần đầu tiên đó. Có hôm, ông ta đi làm về nhà với một cái chăn và một cái gối mới. Hôm khác, lại mang về một lọ thuốc. Vitamin đấy, ông ta nói. Rasit là người đã cho Laila biết tin ngôi nhà của Tarik, bạn cô, bây giờ đã bị chiếm giữ. Một món quà, ông ta nói. Được một trong những viên chỉ huy của Sayzad dành cho ba người đàn ông dưới trướng của ông ta. Một món quà, ha <cười> ha. Ba người đàn ông thực ra chỉ là những cậu bé với khuôn mặt trẻ trung rám nắng. Những lần đi ngang qua, Mariam đều nhìn thấy bọn họ trong những bộ quân phục rằn di, ngồi xổm bên cửa trước nhà Tarik, chơi bài và hút thuốc. Còn những khẩu AK của họ thì dựng vào tường. Một cậu người rắn chắc, với cách hành xử đầy tự mãn, khinh miệt là chỉ huy của cả hội. Cậu trẻ nhất cũng là người trầm lặng nhất, có vẻ miễn cưỡng hùa theo cái sự ngông nghênh của mấy người bạn. Cậu thường mỉm cười và khẽ gật đầu chào thân ái khi Mariam đi qua. Khi đó, vẻ tự mãn bên ngoài của cậu dường như biến mất và Mariam bắt gặp một nét khiêm nhường chưa bị làm vẩn đục. Rồi, một buổi sáng, những quả rocket rội vào ngôi nhà. Sau đó, có tin đồn họ đã bị nã đạn bởi cánh Hazaza của wydad. Một thời gian sau, hàng xóm vẫn còn tìm thấy những màu thịt của các cậu bé. Chúng nó đáng bị thế. Rasit nói, Mariam nghĩ cô gái đã cực kỳ may mắn khi sống sót được mà chỉ bị những vết thương tương đối nhẹ, trong khi loạt rocket đã biến ngôi nhà thành khói bụi và đổ nát. Và rồi cô gái dần dần hồi phục, cô bắt đầu ăn nhiều hơn, bắt đầu tự chải tóc được. Cô đã tự mình tắm rửa, cô cũng bắt đầu ăn cùng Mariam và Rasit ở dưới nhà. Nhưng rồi có những ký ức lại trỗi dậy mà không cần ai khơi gòi. Và chỉ còn sự im lặng như hóa đá hoặc những lời cáo kình, sự thu mình và suy sụp, những cái nhìn vô hồn, những cơn ác mộng và những lúc đau khổ bất chợt, nôn mửa, và đôi khi cả hối tiếc. Em thậm chí không nên ở đây. Một hôm cô gái nói, Mariam đang thay ga trải giường, cô gái ngồi trên nền nhà nhìn cô, hai đầu gối thâm tím co lên trước ngực. Bố em muốn mang những cái hộp ra ngoài, những quyển sách. Ông nói chúng quá nặng đối với em, nhưng em đã không để ông ấy làm. Lúc ấy, em đang rất háo hức. Lẽ ra, em phải là người ở trong nhà khi chuyện đó xảy ra. Mariam cầm tấm ga sạch, đặt lên giường. Cô nhìn cô gái, nhìn những lọn tóc vàng, cái cổ thanh mảnh, đôi mắt xanh, gò má cao và đôi môi đầy đặn. Mariam nhớ đã từng trông thấy cô bé trên phố Khi cô còn bé tí Đang chập chững bước theo mẹ tới lò nướng bánh Rồi vắt vẻo trên vai người anh trai thứ Người có một mảng lông mọc ở vành tai Đang chơi bì với con trai bác thợ mộc Cô gái nhìn lại Như thể Đang chờ Mariam chuyển cho một chút thông thái Hay nói một lời động viên Nhưng Mariam có thể cho cô thứ thông thái nào đây Động viên thế nào đây Mariam nhớ lại ngày người ta chôn mẹ Nana và cái cảm giác khuây khỏa phần nào mà cô nhận được khi giáo sĩ Faisuller đọc kinh Koran cho cô nghe. Đấng cao cả, bản tay người là vương quốc và người có quyền lực đối với vạn vật, người tạo ra cái chết và sự sống và người có thể làm điều đó với mỗi chúng ta. Hay khi ông nói về cái mặc cảm tội lỗi của cô... Những ý nghĩ ấy không tốt chút nào Mariam yêu quý Chúng sẽ hủy hoại con Đó không phải là lỗi của con Đó không phải là lỗi của con Cô có thể nói với cô gái này điều gì Để làm nhẹ bớt nỗi lòng cô ấy Nhưng hóa ra Mariam chẳng phải nói điều gì Bởi vì Mặt cô gái méo sạch Cô bỏ trên nền nhà Rồi nói rằng cô sắp nôn Chờ đã từ từ Để tôi lấy cái chậu Không được ra nền nhà Tôi vừa mới lau. Ôi, ôi trời ơi. Rồi một ngày, khoảng một tháng sau vụ nổ giết chết bố mẹ cô gái, có một người đàn ông đến gõ cửa. Mariam ra mở cửa. Ông ta giải thích tại sao lại tới. Có một người tới gặp em. Mariam nói. Cô gái ngóc đầu lên khỏi gối. Ông ta nói tên ông ta là Abdul Sarif. Em không biết người nào tên là Abdul Sarif cả. Ông ấy đến đây hỏi em Em nên xuống nhà nói chuyện với ông ấy